hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngự chương 721thánh B bảoo ca các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoudi chấmíz gì sánh kịp ánh sáng tỏa ra trôi nổi ở trong hư không như cùng một ngày giống như soi sáng toàn bộ đất trời nhưng thật muốn nói đến Này thông thiên đan tỏa ra ánh sáng so với 100 con thái dương gộp lại còn ống ánh hơn Đinh nhạc con mắt đều là có chút đâm nhói Thông thiên đan xuất thế thanh thế so với một vị chân đảo bá chủ chứng đảo còn muốn kinh thiên động địa Trong tư không lôi đỉnh nổ vang Vô tận lôi vân bao phủ Muốn đánh nát này viên nhịp thiên vô thượng thần đan Nhưng giờ khắc này đã thành hình thông thiên đan cũng không phải như vậy dễ dàng hủy diệt rồi Xoạt xoạt xoạt Thông thiên đan chấn động Phát sinh chấn thiên tiếng vang Tùy theo Từng đảo từng đảo hào quang bắn nhanh ra như điện Dường như từng đảo từng đảo kinh thiên thần kiếm giống như vậy Phóng lên trời Nhất thời Vô tận lôi vân đều là giảo tản đi Thiên địa thanh minh. Đinh Nhạc Sấu ở Bảo Lô bên trong nhìn thấy màn này khiếp sợ không gì sánh nổi. Này một viên đan dược lại muốn có kinh thiên uy năng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Được, được được được. Ha ha ha. Phạt Thiên Thần Hoàng cười to tiếng vang lên, hào khí vạn trượng, khí thế bao phủ vô biên hỗn độn. Bá! Lúc này Thông Thiên Đan hào quang lóe lên, nhảy lên mạt lên, nhất thời xuyên thấu hư không. Nó dĩ nhiên muốn bỏ chạy. Mỗn Hoàng luyện ngươi, làm sao có thể để ngươi đào tẩu? Phạt Thiên Thần Hoàng đã sớm chuẩn bị, nổ vang một trận. Một bàn tay lớn chính là ngăn chặn Thông Thiên Đan. Tùy theo chính là mạnh mẽ trấn áp Thông Thiên Đan. Thật đan, ha ha ha. Vê, vinh, bổn hoàng hôm nay muốn mượn người thông thiên Phạt thiên thần hoàng cười to Vĩ đại bóng người chứ đứng ở trong tư không Hắn dĩ nhiên trực tiếp chính là nuốt thông thiên đan Mà vào lúc này bảo lô thiếu niên khí linh xuất hiện Sắc mặt trắng bịch Điều khiển bản thể chính là bay lên Trực tiếp rời đi Linh nhạc cảm thấy cơ hội tới lâm Nhất thời bắt đầu chuẩn bị, phù phù một tiếng, bảo lô dừng lại. Đinh nhạc cảm giác được thiếu niên kia khí linh tựa hồ đang chữa trị bản thể. Này bảo lô ở vừa nãy lôi đỉnh bên dưới bị thương không nhẹ. Ai? Thần hỏa lô chính muốn mượn bảo khí chữa trị bản thể. Nhưng để hắn kinh nộ chính là, ở hắn bản thể bên trong, dĩ nhiên có một cái sinh linh khí tức. Ra tay Đinh nhạc trong nháy mắt chính là nổi lên Bản tung phịch một tiếng chính là xuất hiện ở bảo lô ở ngoài Cũng không có thời gian xem hoàn cảnh chung quanh Đinh nhạc trực tiếp chính là thánh thập tự giá đè xuống Muốn chấn áp thần hỏa lô Đồng thời thánh thập tự giá còn niêm phong lại đồng tính của nơi này E sợ cho kinh đồng vị kia mạnh mẽ bá chủ Tu sĩ Thật là to gan Thần hỏa lô gầm lên Hắn cũng không kịp muốn chính mình bản thể bên trong Tại sao có thể có một cái sinh linh còn sống sót Quát to một tiếng Một áng lửa oanh lên Thần hỏa lô đã nghĩ dếp chết cây này sinh linh Đinh nhạc chuẩn bị một năm này Liên quan với làm sao thoát thân Vấn đề hắn sớm đã có tỉ mỉ chuẩn bị Hơn nửa giờ phút này tỏa bảo Lô vẫn là bản thể bị thương không nhẹ. Đinh nhạc tự nhiên không sợ, oanh, tiên thể nổ vang. Đinh nhạc giờ khắc này toàn thân đều là đột nhiên bùng nổ ra cương mánh cực kỳ đại đạo ánh sáng. Đóng ánh đến cực điểm, không gì sánh kịp kinh thiên sức mảnh to lớn bảo phát. Đinh nhạc một tay đè xuống trực tiếp chính là đặt tại thần Hỏa Lô bên trên. Phịt một tiếng vang lớn Thần hỏa nô trực tiếp chính là Bị hắn thô bảo dựa theo ở trên mặt đất Oanh Ánh lửa quét ngang Oanh ghi ở đinh nhạc trên người Nhưng giờ khắc này Đinh nhạc tiên thể chấn động Hốn độn tiên quang hóa thành Ba đảo ấm ánh tiên hoàn Thổi phù một tiếng Hốn độn tiên quang chính là Đánh tan này đảo hỏa quang Đáng chết bản tướng giết ngươi Thần hỏa lô gào thép, tùy theo bảo lô bên trong bao phủ ra một mảnh ba màu thần hỏa Muốn đem Đinh nhạc nhiên đốt thành cho Đồng thời, một đảo thần kiếm màu đỏ quấn quanh rừng rực ánh lửa cũng là chém về phía Đinh nhạc Nhưng thần hỏa lô Hiển nhiên là không nghĩ rõ ràng Đinh nhạc nếu có thể ở hắn bản thể bên trong ở một năm Cái kia như thế nào sẽ kiên kỷ này ba màu thần hỏa đây? Ba đảo hốn đồn tiên hoàn chấn động. Phát sinh kêu khẽ tiếng vang. Tùy theo, lại có công đức kim quang lưu chuyển. Nhất thời, ba màu thần hỏa bị đinh nhạc cản lại. căn bản tới gần không được đinh nhạc. Đồng thời thánh thập tự giá nổ vang thánh quang chút xuống mà ra trực tiếp chính là sụp đổ rồi đảo kia thần kiếm. Thần hỏa lô cảm thấy không ổn Đối phương hiển nhiên đảo hạnh không thấp Mà chính mình lại bị trọng thương Nhất thời Thần hỏa lô bùng nổ ra toàn lực Muốn tránh thoát đinh nhạt bàn tay lớn Chỉ cần chạy đi Người này chính là chắc chắn phải chết Nhưng vào lúc này Đột nhiên Hắn bản thể bên trong chuyện ra một tiếng quát nhẹ Tùy theo Vẫn chưa hề đi ra sơn thủy phân thân ra tay rồi Đại đảo nổ vang Trực tiếp áp chế lại thần hỏa nô Đây là địa phương nào trấn áp thần hỏa nô Đinh nhạc đánh giá bốn phía một cái Đây là một gian bế quan tu luyện mật thất Bốn phía đều là vách đá Đinh nhạc nhìn một chút Cảm thấy đây là một tòa động phủ Ông ông ông Bất quá ngay khi đinh nhạc muốn thu rồi thánh thập tử giá thời điểm. Đột nhiên, thánh thập tử giá minh chuyển động. Trong đó linh tính mang theo một luồng ý mừng. Tùy theo, dĩ nhiên chống cử đinh nhạc mệnh lệnh. hào quang lói lên, xuất hiện bên trong mật thất một cái thanh tuyển bên trên. Chìm đắm ở trong đó, phát sinh nhảy nhót xéo vang tiếng. Trước kia bảo lô chính là chìm đắm ở cây này thanh tuyển bên trong. Mà này mật thất. Cũng chỉ có này một cây thanh tuyển. Cây khác đều là trống trơn không có gì. Cây này thanh tuyển nước sắc muôn màu muôn vẻ. Sóng nước lấp loáng. Nước suối không ngừng mà cuồn cuộn ồm ủm ủm ủm. Tiếng vang liên miên không dứt Đinh nhạc ngạc nhiên nghi ngờ. Tiến lên quan sát một phen. Hắn cảm giác được cây này thanh tuyền ẩm chứa một loại rất đặc biệt linh khí Thánh thập tử giá chính là đang hấp thu loại này linh khí Hiển nhiên, loại này linh khí đối với thánh thập tử giá hết sức mới có lợi Nhưng không chờ đinh nhạc phản ứng lại Trong cơ thể hắn cây khác chí bảo chính là đều vội vội vàng vàng chiến truyền động Trong đó linh tính đều là biểu đạt ra mãnh liệt khát vọng Muốn muốn xông ra đinh nhạc thân thể Đinh nhạc không có ngăn cản Tâm thần hơi động Thánh kiếm Thiên đạo thánh khí Chiếm được tiểu tiên vương hốn độn tiên kiếm Các loại trí bảo đều là bay lên Phù phù vài tiếng Đều là rơi vào chiếc kia thanh tuyển bên trong Trí bảo môn đều là biểu đạt sa hoan hô nhảy nhót tâm tình Dễ nghe réo vang không ngừng bên tai Vị cường giả kia đồng phủ sao Đinh nhạc nghi hoạt Quay một vòng Phát hiện tòa động phủ này mặc dù không tệ Có vài nhà đá Trang bị cũng là đình hoa lệ Nhưng thấy thế nào đều không phù hợp Vị cường giả kia địa vị Bất quá tùy theo Đinh nhạc lại phát hiện tòa động phủ này rất quái gì Dĩ nhiên không có bao nhiêu người dùng đồ vật Nhiều nhất chính là một ít thiên tài địa bảo cùng luyện tốt đan dược Tùng tùng tùng Đinh nhạc trong cơ thể Cái kia bị hắn trấn phong đến từ thiên vũ thần quốc Trấn quốc trí bảo thiên hoa bảo bình cũng là bị thức tỉnh Một thân cung y khí linh ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ tái hiện ra Đây là bảo khí Đây là ở nơi nào Thiên hoa bảo bình kêu lên Một mặt trắng bịch Nàng trước kia bị thánh mâu thương không nhẹ Giờ khắc này khí linh thân đều là có chút lay động Tư huyến Đinh nhạc đem thiên hoa bảo bình lấy ra Cái kia khí linh đứng ở bảo bình bên trên Ánh mắt đánh giá bốn phía một cái Có hít một hơi Nhất thời trấn kinh rồi Cái gì là bảo khí Đinh nhạc hỏi, nói Hắn phất tay ngăn cách thiên hoa bảo bình Ngăn cản nàng hấp thu cái gọi là bảo khí Thiên hoa bảo bình sắc mặt có chút khôi phục Đối với đinh nhạc châm chọc nói Dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến rồi Ngươi là đang tìm cái chết Đừng nói nhảm nơi này là nơi nào Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại trầm giọng hỏi Thánh bảo hồ Thiên hoa bảo bình nói rằng Muốn biết hồng hoang tiện giáo tiên tôn càng nhiều đặc sắc động thái sao, hiện tại liền mở ra vi tin, lích hữu phía trên hào, lựa chọn tăng thêm bằng hữu bên trong tăng thêm công chúng hào, tìm tội, quan tâm công chúng hào, cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần chương mới.